Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 281: Cường thế ra tay. Bị phát hiện ạ." Đinh Nhạc nhẹ giọng tự nói, ánh mắt sáng quắc. Trong lòng đối với Lục Áp Đạo Quân cảnh giác tính thầm khen một tiếng, nhưng thân hình hắn hơi động. Trong thời gian ngắn một bước đến bên trong đại sảnh. Người nào mà giờ khắc này Lục ác đảo quân cũng là mở miệng quát lên Trên người pháp lực bắt đầu cổ động Nhưng không chờ hắn ra tay Hắn trước người quang mang ló lên Một bóng người cũng đã ở trước mắt của hắn Trên mặt mang theo uy nghiêm Khuôn mặt nhưng là hết sức tuấn tú Một thân màu xanh sơn thủy đảo bào từ từ mà động Nhiễm nhiên một vị đắc đảo chân tiên khí chất tự nhiên mà sinh ra Đương nhiên Nếu như đối phương trong mắt không có cái kia Hẩm chứa từng tia từng tia sát ý Cái kia lục ác đảo quân nói không chắc đều sẽ sao một sao Cái này đảo nhân làm cách bằng hướng Người giết người Đinh nhạc ánh mắt lạnh léo Ra tay nhanh chóng Hơn nữa là toàn lực ra tay Trong tay một phen Bất chu ấm xuất hiện ở trong tay Mạnh mẽ nện xuống Lục ác đảo quân đột nhiên không kịp chuẩn bị Tuy rằng hắn phản ứng rất nhanh Nhưng không nghĩ tới đối phương quả đoán còn nhanh hơn hắn Nhìn thấy cái kia phương bảo ấm đập tới Lục ác đảo quân trong lòng một đột Chỉ có thể tới kịp nhất tay đón lấy Âm Một tiếng vang lớn Bất chu ấm trực tiếp đem lục ác đảo quân cánh tay đánh nổ Tiếp theo không hề dừng lại khắc ở lục ác đảo quân ngực, phốc, lục ác đảo quân trong mắt kinh hãi, bay ngược ra ngoài, trong miệng không khỏi thổ huyết, ở ngực hắn nơi, càng là máu thịt me bết một mảnh, trong cơ thể xương đều là vỡ vụn hơn nửa, nhất kích trọng thương lục ác đảo quân, đinh nhạc, lúc này, Bên cạnh Ngọc Đỉnh Trân Nhân cùng đảo Hành Thiên Tôn cũng là phản ứng lại Hai người trong thời gian ngắn liền nhận ra đinh nhạc Đảo Hành Thiên Tôn càng là một tiếng kinh uống Bước chân Nhân là không khỏi lùi lại mấy bước Trong mắt lộ ra sợ hãi Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này Ngọc Đỉnh Trân Nhân cùng đảo Hành Thiên Tôn nhưng là trong lòng kinh nghi Không thể tin được Đinh nhạc không phải là bị quấn quanh người ở địa phủ sao? Bá! Ngọc Định Trân Nhân chỉ là hơi trần chờ liền phản ứng lại bá một tiếng. Chảm tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Từng đảo, từng đảo kiếm khí nhất thời chém qua đi. Sư địch Nhanh gọi quảng thành Sư Nguyên. Ngọ Định Trân Nhân đối với đảo Hành Thiên Tôn gấp giọng kêu lên. Mà Đinh Nhạc đối với Ngọc Định Trân nhân công kích nhưng là chỉ là đem tử phủ thanh tâm đăng lấy ra ánh sáng hộ thân. Đón lấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhanh chân bước ra, đuổi theo bay ngược lục ác đảo quân. Sơ tay bất chua ấm chính là nện xuống. Đinh Nhạc, mà lục ác đảo quân nghe nói đảo hành thiên tôn kinh uống. Trong lòng một đột, lập tức nghĩ đến thân phận của Đinh Nhạc. Nhất thời thân hình run lên Một đoàn đỏ đậm ánh lửa bao phủ hắn liền muốn bỏ chạy Đinh nhạc đại danh lục ác đảo quân sớm có nghe thấy Không chỉ có thần thông quảng đại đảo Hạnh cao thâm Chính là cái kia một thân trí bào cũng làm cho lục ác đảo quân cảm giác tê cả ra đầu Sở khắc này càng bị đinh nhạc tiên hạ thủ vi cường Nhất kích trọng thương Lấy lục ác đảo quân bảo mệnh làm đầu lý niệm Hắn làm sao có khả năng ở lại chỗ này cùng Đinh Nhạc tử khái Vì lẽ đó Hắn dù muốn hay không theo bản năng liền muốn hóa hồng bỏ chạy Ly hỏa hóa hồng Đinh Nhạc cười gần Ra tay nhanh dường như sét đánh Căn bản không cho lục ác đảo quân hóa hồng thời gian Nổ vang một tiếng Nhất thời đánh tan ánh lửa Lục ác đảo quân từ bên trong thổ huyết ngã ra Hôm nay đảo quân cũng đừng muốn đi rồi Đinh nhạc lạnh lùng nói rằng Biết đối phương thoát thân năng lực nhất lưu Ly hỏa hóa hồng càng là tam giới nhất tuyệt Vì lẽ đó trong tay hắn bất chu ấm liên tục nện xuống Để lục ác đảo nhân liên tiếp lui về phía sau Liện muốn hoán khẩu khí cũng không thể Toàn bộ phòng khách đều là bất ổn Thổ thạch lăn xuống liền muốn sụp đổ Tiên đình đại đế Lục ác đảo quân sắc mặt trắng bịch Nhìn về phía đinh nhà có chút kinh hãi cùng nồng nặng phấn hận Quanh thân một đoàn ly hỏa ánh sáng hóa ra Hai tay ngự hỏa từng đảo, từng đảo đỏ đầm sóng lửa rực cháy cực kỳ Để đinh nhạt đều là cao mẩy Chỉ có thể ngự xử huyền tâm chân hỏa chống đối Nhưng này ly hỏa thật giống so với huyền tâm chân hỏa đều lợi hại hơn Cùng huyền tâm chân hỏa đấu cách lực lượng ngang nhau Nếu như không phải lục áp đảo quân bị thương nặng Ly hỏa uy năng mất giá rất nhiều Khả năng huyền tâm chân hỏa thật sự không thể địch, chém Nhưng lúc này Bên cạnh ngọc đỉnh chân nhân hét lớn một tiếng Chảm tiên kiếm ánh kiếm rừng rực Một chiêu kiếm tầm tầm chém xuống Thổi phù một tiếng Dĩ nhiên chém ra đinh nhạc hộ thể ánh sáng Xé tan một tiếng Đinh nhạc phía sau lưng bị chém ra một đảo thật dài vết thương Máu tươi chảy ra Nếu như không phải đinh nhạc tiên thể mạnh mẽ Khả năng đòn đánh này liền có thể bị thương Dĩ nhiên coi thường người Đinh nhạc cao mày Ngày Ngọc Đỉnh Trân Nhân cũng là siêu giáo cao đồ Tâm cơ thủ đoạn đảo hạnh đều là thượng đẳng Bây giờ cũng là đại la kim tiên đảo hạnh Hắn có chút khinh địch Dĩ nhiên làm cho đối phương đắc thủ Thương tổn được chính mình Muốn chết Đinh nhạc trầm giọng hét một tiếng. Nắm bất chu ấm bàn tay lớn bất biến. Nhưng một tay kia một phen. Xích kim quyền trưởng xuất hiện ở trong tay. Khả năng là bị ngọc đỉnh chân nhân trước kia ngôn ngữ gây nên sát ý. Đinh nhạc trong mắt tàn nhấn. Xích kim quyền trưởng bị đập ầm ầm dưới. Kim quang ấm ánh. Ẩm. Một tiếng vang lớn. Xích Kim quyền trưởng trực tiếp phá tan rồi chạm tiên kiếm ngăn cản Đem chạm tiên kiếm khái phi Phịt một tiếng Nện ở ngọc đỉnh chân nhân vai bên trên Nếu như không phải ngọc đỉnh chân nhân trốn rất nhanh Lần này Đinh nhạc có thể sẽ đem đầu của hắn đánh nổ Tuy rằng như vậy Nhưng ngọc đỉnh chân nhân cũng là kêu thảm một tiếng Nửa người đều là phá nát bay ngược ra ngoài mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đen tọa này phòng khách va sụp hãm tất cả những thứ này đều là hô hấp phát sinh từ đinh nhạc ra tay cũng bất quá hô hấp cái kia đảo hành thiên tôn đều vẫn chưa ra khỏi thạch lâm phòng khách lục áp đảo quân cùng ngọc đỉnh chân nhân hai vị đại la cường giả liền bị đinh nhạc sồn dập trọng thương xem đảo hành thiên tôn trong lòng sợ hãi Quay đầu bước đi Mà vị kia chính đang thi pháp Xương giáo đệ tử càng là thây thảm tu vi của hắn bất quá kim tiên kỳ Bị gọi tới triển khai đinh đầu thất tiến thư loại bí thuật này Vốn là có bị cho rằng hy sinh ý nghĩa Phải biết hậu thế lục ác đảo quân Cũng là tìm khương tử nha làm kẻ thế mạng Không thì ra kỷ tự mình thi pháp Giờ phút này vị siêng giáo đệ tử bị tắt đứt thi pháp Pháp thuật phản phệ Nhất thời Thân hình hắn run lên Trong miệng phun ra một đảo máu tươi màu đen Ngã nhào trên đất Sinh cơ dần thể Hiển nhiên là không sống được Lấy kim tiên kỳ đảo hạnh thi pháp đối phó triệu tông minh Loại này đại la kim tiên cường giả Chính là không đánh gãy thi pháp Hắn cũng miễn không được không chết cũng sẽ tàn phế kết cục Hậu thế cái kia Khương Tử nha mặc dù có thể bất tử Cũng là cùng hắn là phong thần người có quan hệ khí vẫn bao phủ Mới có thể chạy trốn loại này hậu quả xấu Bất quá cũng là có di chứng về sau Mà đồng thời Bên ngoài đại trận ở ngoài Quảng thành tử đầu tiên cảm giác được phía sau gì thường Quay đầu nhìn lại, ngọn núi kia đầu đều là lay đồng đổ nát, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, biết xảy ra vấn đề. Nhưng cũng lúc, trong đại trận mắt trận nơi triệu công minh chỉ cảm thấy nội tâm buông lòng loại kia bao phủ hắn rượt gì cảm giác dĩ nhiên hiếu bớt, quanh, triệu công minh thể pháp lực nhất lên nổ vang vang lớn, dường như sông lớn giống như chạy trồn dít gào. Thượng thanh tiên quang bao phủ lấy thân, phốc, triệu công minh há mồm gói ra khẩu dòng máu màu đen. Trong mắt hắn nhưng là xuất hiện sắc mặt vui mừng, đột nhiên chạm lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng vang vọng đất trời. Một luồng khí tức mạnh mẽ thức tỉnh.